Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.ir Thiên lòng kiếm trang Thiên lòng Thiên lòng Chiến thiên lòng không lẽ Không sai, chiến thúc thúc chiến thiên lòng của người vốn họ lòng Là con trai của lòng ngạo trang chủ thiên lòng kiếm trang Tuy nhiên năm đó hắn không hợp với lão cha liền bỏ ra ngoài Sau đó gặp đại ca cùng ta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 Không sai Mười năm Đủ để nhậm gia chúng ta đạp lên nước than mới Năm đó nhậm gia chính là dựa vào mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn trỗi dậy Mới có hai mươi năm huy hoàng gần đây Nhậm hàng lâm cũng gật đầu nói Lần này trở về không chỉ ba vị trưởng lão bọn họ Đồng thời cùng vào nghị sự đại điện còn có nhậm cường, nhậm hạo Tuy rằng hai người là tiểu bối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 cộng thêm tài liệu chế luyện tỳ ngọc khác. Khi đó mỗi năm mạch khoáng linh ngọc ngọc Tiền Sơn sản xuất ngọc cùng tỳ ngọc tổng cộng có giá trị trên 300 triệu tỳ ngọc. Có một năm liên tiếp xuất hiện linh ngọc thượng phẩm cùng không ít linh ngọc trung phẩm. Sản lượng đỉnh cao đạt tới 600 triệu tỳ ngọc. Nếu không năm đó nhậm gia cùng hoàng đế làm sao mượn mạch khoáng linh ngọc này tiếp lũy đủ thực lực? 300 triệu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 Vậy có thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Đến lúc đó Nhậm Kiệt gia chủ kia kêu gào lăng lộn, muốn gây chuyện cũng vô dụng. Điểm này Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc cũng nghĩ tới. Ngẫm lại lúc trước Nhậm Kiệt bùng nổ răng bảo bọn họ, mắng bọn họ không cách nào cải lại. Lúc này bọn họ cảm thấy cuối cùng cơ hội đã đến. Bằng tính tình của thằng nhãi kia,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 Hội nghị trưởng lão gia tộc hắn lại dám như thế. Có hai người bọn họ ở đây, vậy cũng coi là đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, hắn quả thực quá càn rỡ. Ngày càng quá đáng, ngày càng quá đáng. Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn húc tức giận đến đứng lên, hận không thể ra tay, đáng tiếc căn bản không tìm được mục tiêu. Má nó cho mời cái gì, hắn tính là cái gì?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 Nhậm Kịch hoàn toàn không thèm để ý bọn họ, làm bọn họ chỉ có thể trút giận vào không khí.